các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Bà ta chụp ngay ảnh ngôi miếu rồi ra về với sự ân hận vô cùng. Nghe vậy, hai thành sen bà hỏi: "Như vậy là ngôi miếu ấy thờ người đàn bà chết dưới huyệt chăng?" Ông lắc đầu nói: "Theo cái bài viết này ạ thì không phải vậy đâu. Bởi đêm sau nữa thì vong hồn của người chết lại hiện về. Lần này bà ta khóc lóc dữ lắm nói rằng cái số của mình phải chịu hầm hưu, chỉ mong được giúp một lần nữa, đó là hãy lấy giùm cốt của bà lên khỏi huyệt lạnh, ngôi mộ đó ở cách miếu 100 bước chân, bên cạnh có một cây me lớn, ngôi mộ không có bia, nhưng đào xuống sẽ thấy một bộ hài cốt trên cổ tay còn đeo cái lắc vàng có khắc dòng chữ Jacqueline Liễu, rồi đem mai táng một nơi khác. Hỏi tại sao phải làm vậy, thì vong hồn người chết nói rằng bà ta bị hai oan hồn trấn giữ cái miếu kia canh ngày đêm không cho được đầu thai. Nghe giải thích xong, Thạnh chán nản hỏi. Bài viết này cũng đã nói được điều gì liên quan đến việc làm, sao mình truyệt hạ được nó? Ông thầy lắc đầu nói, thế là cậu vẫn chưa chịu hiểu ra, có lẽ tôi chưa nói tới đoạn kết của câu chuyện chăng? Đoạn này có liên quan tới một tai họa cho ai đó ở vùng này đấy Thế rồi ông ta lật ra trang cuối của tờ tạp chí Đọc phần tiếp của bài báo Hồn người chết nói rằng Nếu bà ta được cứu trước khi trận dịch xảy ra Thì bà ta đã kịp báo động cho dòng họ của mình Tránh được chuyện trả thù hết kiếp này sang kiếp khác Của hai cái hồn ma trú trong ngôi miếu kiện Trả thù kiếp này sang kiếp nọ Là sao vậy? Là người ta gọi đó chính là những mối thù truyền kiếp mà. Các quan hồn thường làm điều này bởi đối với họ kẻ gieo thủ oán phải được trả trong nhiều kiếp mới hết kìa. Nghe hết đầu đuôi câu chuyện Hai Thạnh lại nhìn lần nữa hình ảnh ngôi miếu Rồi hắn ta lầm bẩm Chuyện truyền kiếp chi đó lại xảy ra ngay tại cái làng này sao? Và anh ta nói Ba tôi ở nhà có biết chữ hoa Hay là ông cho tôi mượn tờ báo này đem về cho ông ấy đọc Ông thầy gật gật đầu Tặng luôn cho ông thân của cậu cũng được Riêng cậu ạ tôi có lời khuyên thế này này Hãy bỏ ngay ý định triệt ngôi miếu kia đi nha Thạnh mời lão ta về nhà Mà lòng không vừa ý với lời khuyên vừa nói Có một bài báo ở Hồng Kông Người ta viết về ngôi miếu trong miếng đất nhà mình mới mua đây Ba xem thử coi Biết tiếng hoa rất là khá bởi vì ông đã từng đi học và làm việc nhiều năm ở Hồng Kông, Thượng Hải vào những năm tháng còn trẻ tuổi. Vừa cầm tờ báo lên, ông đã bị cuốn hút ngay vào câu chuyện. Khi đọc đến một đoạn, ông bỗng thẳng thốt kêu lên Chính là cô út mày đây mà. Cả Thạnh và ông thầy địa lý đều ngẩn người ra. Thạnh hỏi là là ba nói cô nào vậy? Thì là cô liễu của con chứ còn ai Trời ơi Đã gần bốn chục năm rồi Ba đi tìm mà không gặp nó Nay lại gặp ở đây mới lạ chứ Giọng ông run lên Và ông thất thần Ngồi phịch xuống ghế trần kỷ Thành ngạc nhiên quá đổi Ba nói cô liễu Mà cô ấy là ai vậy Sao từ nào tới giờ Con không nghe nói bao giờ vậy Ông chỉ tay vào tờ báo Giọng rất là xúc động Người tên là Jacqueline Liễu trong bài này Chính là cô út của con đó Người em gái mà ba bị thất lạc trong thời chiến tranh Jacqueline Liễu là chính nó chứ không ai khác được Bởi cái tên này do chính ông nội con đặt cho Bà nội con sinh ra cô Liễu được một tuổi Thì một hôm lọt vào giữa trận càn của lính Pháp Bà con bị chúng bắn chết sạch Còn cô út thì mất tích luôn từ đó Trời ơi Còn Thạnh thì vẫn cố chứng minh là không phải vậy. bà ba, ba chưa hề gặp mặt. Chỉ nghe cái tên giống thôi thì lấy gì làm chắc đó là người nhà của mình chứ. Lỡ trùng tên thì sao? Ông bác vật quả quyết. Tên ạ thì có thể trùng đó. Nhưng việc khắc tên lên mặt dây chuyền vàng thì không thể có hai người giống nhau được đâu nha. Cái dây chuyền đó do chính bà nội của con nhờ thợ khắc ba có nhìn thấy và nhớ rất rõ kìa. Rồi ông quay sang hỏi lão ra lợi, "Ông à, ông có biết người nằm mơ trong câu chuyện này không?" Nghe truyện hot nhất tại docchuyenaudio.net